các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm đây, chẳng khác nào là phản biện lại những tờ báo khác. Ngồi ở trên bàn, Huệ lật giở từng trang của hồ sơ vụ án. Đây là bản được ông Điền lấy được nhờ những mối quan hệ của bản thân với cơ quan điều tra, nên nó rất cụ thể và chi tiết, thậm chí còn có hình ảnh chụp lại hiện trường nữa. Vào một buổi sáng của gần 2 tháng trước, cả thành phố gần như rung động trước thông tin của một vụ thảm án xảy ra trên địa bàn. Theo dự đạt, nhân chứng có mặt đầu tiên tại hiện trường, thuật lại thì ngày hôm đó, người này thấy căn nhà của ông Quốc, một thương nhân gốc Hoa, đang đóng cửa im lìm. Trời càng trưa, sự tò mò lại càng dâng lên cao, bởi thường ngày ông Quốc và những người ở trong gia đình có nếp sống hết sức thoải mái với người hàng xóm. Nếu như có việc đi đâu thì phải nhờ người ta để mắt trông coi giúp mấy cái cây cảnh trưng ở trước cổng nhà cách chứ. Đạt lững thững bước tới trước cổng cất tiếng gọi to. "Ông Quốc! Ông Quốc ơi!" Bên trong không hề có tiếng trả lời nào, Đạt đánh liều đẩy cổng thử và thật ngạc nhiên, cánh cổng nhà không có hề khóa, đặt lẩm bẩm: "Quái lạ, sao thế này nhỉ?" Vừa bước thêm được mấy bước, anh ta lại cất tiếng gọi, vẫn chẳng hề có bất kỳ một sự hồi đáp nào cả. Nhưng Đạt cũng rất nhanh chóng nhận ra, không chỉ có ngoài cổng Mở cánh cửa ra vào phòng khách, lúc này cũng chỉ có khép hờ mà thôi. Không có một chút chần chừ, anh đẩy cửa toan chân bước vào. Thinh lặng, chưa đến 3 giây đồng hồ, hai mắt của Đạt đắt trợn ngược lên. Những gì đang ập vào mắt của anh đây, chỉ có thể gói gọn trong hai từ kinh hoàng. Máu me bắn tung tóe khắp cả nơi ở trong phòng. Trên bộ ghế sofa, ông Quốc cùng vợ nằm bất động, da rẻ thì đã trắng bệch, trên cổ của họ còn có cùng một vết thương rất sâu giãy đất, đạt liền hét lên, chạy vội ra bên ngoài hô hoán cho mọi người. Đến khi cơ quan chức năng xuất hiện thì mọi người cũng lại càng hoang mang hơn nữa, khi không chỉ có một mình hai vợ chồng ông Quốc mà còn có cả con trai, con gái, con dâu và hai đứa cháu nội chưa đầy 5 tuổi. Tất cả họ đều đã phát hiện đã chết, có hàng chục vết thương do dao đâm ở trên người và vết thương lớn nhất gây nên nguyên nhân tử vong chính là vết cắt ở trên cổ. Khỏi phải nói, gần như cả thành phố thời điểm bấy giờ rúng động hết cả lên. Người thân họ hàng của ông Đức đã bầu kín hiện trường mà gào khóc lên một cách dữ dội. Mọi người thì bàn tán nhiều lắm, nào là giết người cướp của, trả thù trong công việc hoặc là làm ăn nợ nần gì đó. Tuy nhiên sau một ngày điều tra thì thông tin được công bố không có khỏi khiến cho mọi người giật mình, đó chính là rượu, người con gái của ông Đức không tử vong giống như những người khác. Mặc cô lại chết vì do uống thuốc độc. Đống máu me trên người cũng chẳng phải là của cô. Chưa hết, ở trong cuốn nhật ký của Diệu, người ta đã tìm thấy khá nhiều những dòng ngoạch ngoạc nói về cái chuyện tình cảm bị bố mẹ ngăn cấm. Ngoài ra, chuyện tự tử cũng đã được Diệu nhắc tới. Thế là đã rõ, bởi rẫm mâu thuẫn tình cảm cá nhân, cụ thể là bị gia đình ngăn cản yêu đương, hội đã nhẫn tâm ra tay đối với cả nhà của mình. Sau khi thực hiện hành vi tội ác kia, cô lấy thuốc độc và tự tử. Do thời gian phát hiện khá lâu nên không có còn cơ hội cứu chữa được nữa. Tuy nhiên cái camera trước nhà lại bị hỏng, không có nhận tín hiệu. Nhưng do không tìm thấy dấu vết nào của sự đột nhập nên cơ quan điều tra chỉ có thể kết luận theo hướng nêu ở trên. Gấp tập hồ sơ vụ án xuống giấy bàn, hụi thở dài một hơi. Ờ đúng thực là sự biến chuyển về tâm lý theo cái hướng tiêu cực có thể biến cho con người ta, một cô gái xinh đẹp, hiền lành lại trở thành một tên hung thủ máu lạnh, thậm chí đến cả hai đứa trẻ con ở trong nhà cũng không có được toàn mạng. Thôi không nghĩ thêm về vụ án này nữa, Huệ bắt đầu tìm kiếm những bài báo nói về những cái chuyện kỳ bí xung quanh, mà đặc biệt hơn cả là một bài của tờ báo Thanh niên một tờ báo uy tín và có số lượng độc giả lớn nhất của thành phố. Dòng tít đập thẳng vào mắt của người đọc như thể một sự khẳng định vậy. Những oan hồn bên trong căn nhà oan nghiệt. Nội dung bài viết là sự tổng hợp của những câu chuyện của dân cư xung quanh. Người đầu tiên phải kể tới tất nhiên là Đạt, người nhân chứng. Sau lần kinh hoàng ấy, anh nhiều lần đã nằm mơ thấy những người ở trong nhà ông Quốc hiện ra, khóc lóc với mình. Chưa hết, Họ còn lẩm nhẩm nói gì đó mà anh không thể nào nghe được. Đọc tới đây, Huệ đắp phì cười, nhanh chóng đưa ra nhận xét. <cười> mà với cỏ cái gì chứ? Anh này chứng kiến sự việc quá đáng sợ nên đã sinh ra chi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net